Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Hồng lên Ở cổ chân in hẳn một dấu tay đen xì xì bố, bố ơi Bố cứu con Con đau quá bôi Thằng cu kêu giống lên Dường như đang đau đớn lắm Thả con tao ra Thả con tao ra Lão bạc đến mức phát khóc Ngay trong lúc ấy Dường như có một thế lực vô hình nào đó Như muốn tách hai cha con lão ra vậy Từ từ lão bạt dần đối sức thứ sức mạnh vô hình kia quá mạnh mẽ để có thể chống lại thế nhưng dù cho như thế nào lão cũng nhất quyết không chịu buông con cháu trêu thay lão dần dần bị thứ vô hình kia khuất phục cả thằng cu toàn và lão bạt như bị kéo lê từng nhịp xuống cái bậc cầu thang đến đây bất ngờ lão bạt hụt một nhịp ngã chúi về đằng trước thằng cu toàn bị lôi tuột khỏi vòng tay của lão Bị một thứ gì đó Lôi mạnh xuống khoảng trống tâm tối Ở bên dưới kia Bố ơi Bố ơi Cứu con Bố cứu con bố ơi Bố cứu Cứu con bố ơi Thằng cu hét lên thất thanh Lão bà đau xót nhìn thằng con bị bắt đi như vậy Lão quờ quạng bò dậy Lão không vội chạy xuống Mà quay về phòng mò mẫm Cuối cùng cầm trong tay cây kéo và một cái đèn pin ở trong hộp tủ đầu giường rồi lần mò quay xuống phòng khách toàn ơi toàn ơi toàn ơi không có một âm thanh nào đáp lại lão chỉ là sự im lặng đến đáng sợ bước chân của lão bước xuống bậc cầu thang cọt kẹt cọt kẹt Lão bạt soi đèn pin đến mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhưng chẳng có gì cả. Lão thử chạy ra mở cửa, nhưng dường như cánh cửa bị khóa chặt. Kể cả các chùm chìa khóa trong túi quần cũng không giúp lão mở nó ra nổi. Lão bất lực, không lẽ đứa con trai duy nhất của lão đã biến mất như vậy? Chẳng lẽ thứ quý giá mà mụ già kia nói lại chính là thằng bé? Con ơi, Toàn ơi... Bố, bố xin lỗi tại bố tham tại bố bây giờ mới thành ra thế này toàn ơi con ơi lão bạt ngồi bệt xuống đất tay vò đầu đau đớn đến thắt ruột thắt gan những tưởng sau khi cuộc sống sung túc lão sẽ cho đứa con mình những thứ tốt đẹp nhất ai ngờ một ngày lại ra cớ sự này trước đây thì tiền đối với lão là một sự giải thoát Nhưng đến giây phút này, Lão mới thấy ấy là một sự đầy đoạ. Một nỗi tra tấn đau khổ đến cùng cực. Tại sao ông trời lại bất công như thế? Tại sao lại đẩy Lão vào bước đường này? Bố ơi! Bố! Bố cứu con bố ơi! Giọng nói vẳng lại từ chốn xa xăm làm cho lão bạt bừng tỉnh con toàn ơi toàn ơi bố đây bố đây, con ở đâu đấy toàn ơi lão bạt đứng dậy gào thét ánh đèn pin cũng dọi loang loáng bố ơi bố cứu con ở đây tối lắm bố cứu con giọng nói của nó lại vang lên một lần nữa lão bạt lần theo âm thanh kia đi đến bên một bức tường đối diện soi ánh đèn pin xung quanh thì thấy được bức tranh đang treo ở trên tường ấy thế nhưng lúc này trong bức tranh người phụ nữ ôm con thỏ đen không còn ở đó mà lại là hình ảnh của đứa con trai của lão với gương mặt đang sợ hãi vô cùng toàn ơi toàn ơi có phải có phải con không trả lời bố đi toàn ơi toàn ơi lão bạt gào thét từng đường gân xanh đỏ vằn vệ bấy giờ lão tháo bức tranh kia xuống ôm bức tranh nức nở khóc bố ơi cứu con tối lắm sợ bố ơi con sợ lắm bố bố sẽ cứu con nhất định bố sẽ cứu con lão bạt nén nỗi đau thương nuốt ngược từng dòng nước mắt Đang rời lại cha cha nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net